Chào mừng các bạn đến với tập thứ 138 của bộ truyền về lão quái kỳ án. Trong tập trước, nhóm số 54 điều tra vụ 7 người công nhân mất tích bí ẩn tại một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Địa thế nơi này đẹp như tranh vẽ, phong thủy hữu tình. Đúng khu đất bằng phẳng duy nhất thì có một ngôi làng. Có điều là từ đường thờ tổ tông của người dân ở đây lại cách đó tận 15 km. Xây nhà thờ xa như thế, hả chẳng phải không còn muốn thờ phụng nữa ư? Thực tế cho thấy là cái từ đường này đã bị bỏ hoang từ lâu gần đó còn thấy một đống giường trắng hiếu chưa rõ là của người hay động vật. Đã có chuyện kỳ lạ gì xảy ra ở đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau đó mọi người đi ra sân sau lại phát hiện thật ra lúc ấy đội thi công đã dỡ một phần căn nhà xuống còn lại một phần ba của phía trước vẫn chưa dỡ bỏ cho nên nhìn từ mặt trước Không thể nào nhận ra ngay là bên trong đã bị phá hủy tan tành. Sân sầu có một đống cát to nhô lên. Đại quân thấy nghi ngờ. Những người đó tới phá nhà hay là xây nhà vậy? Sao kéo nhiều cát tới thế? Viên mục giã đi một vòng quanh đống cát rồi ngồi xổm xuống nhìn mặt đất bên cạnh. Phát hiện đó là mặt đất được đổ bê tông hoàn toàn lạc quẻ với cái nền gạch xanh ngói xám của cả căn nhà. Do tiếp xúc gần với đống cát Viên mộc giã ngửi thêm một mùi lạ không tài nào nói rõ được Dù sao không phải dễ ngửi cho lắm Cậu tiện tay vốc một nắm cát Phát hiện màu sắc hạt cát hơi xám Rất giống cát mịn trên bãi biển Thấy viên mộc giã bốc ít cát để trước mũi Đại quân cũng học theo Kết quả anh ta mới ngửi sơ đã vội hất đi Ôi dài ai Đây là cát đào lên từ cái kênh hối thối nào thế Sao khó ngửi vậy Trường khai đứng bên buồn cười bảo <cười> đại ca, đất cát mà anh còn mong nó thơm tho được chắc. Đại quần vẫn không phục. Dù không thể thơm tho nhưng cũng đâu thể khó ngửi như vậy. Viên mục dã không muốn nghe cuộc tranh cãi giữa hai người nên quay lại đi ra sau bức tường đã phá bỏ một nửa. Cậu thấy có mấy lều trại màu xanh ngụy trang dựng ở đó. Chỉ tiếc vài bạt bên trên đã rách nát cả rồi, không thể dùng được nữa. Lúc này tàng nam nam đi đến bên cạnh lều vải và liếc sơ. Sau đó lấy làm lạ nói Mới mấy ngày thôi mà sao những liều trại này lại bị hư hao nặng thế Cứ như bị ai đó cố tình xé rách ra vậy đồn Phong cũng thắc mắc Xem khí hậu, bình thường đời này chắc ít khi có gió to Không thể nào thổi liều trại thành ra thích kia chỉ trong hai tuần ngắn ngủi được Viên Mộc Giã tiện tay kéo một miếng vải ngụy Trang lên xem Đúng là không giống như do con người cố tình phá hỏng Bởi vì vết rách trên tấm vải này quá đồng đều. Hoặc nhiễm bỗng la lên để thu hút ánh mắt mọi người. Các anh xem đó là cái gì? Viên mục giả nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ. Cậu lập tức hít ngược khí lạnh vào trong. Giữa lùm cỏ dại có rất nhiều xương trắng. Mọi người thấy thế vội vã chạy tới xem. Sau khi viên mục giả kiểm tra thực hư một cách đơn giản, cậu phát hiện trong số đó không có một bộ xương nào là của người. Tuy nhiên rõ ràng đây là chuyện xảy ra sau khi bảy người kia gặp nạn. Nếu không lúc ấy cảnh sát hiện trường không thể nào không phát hiện ra cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi thế này. Tăng 5 năm ngồi xổm xuống quan sát rồi nói. Đều là những động vật loại nhỏ như là thỏ hoang, cà rừng linh tinh thôi. Xem trạng thái xương cốt thì chúng đã bị ăn thịt rất sạch sẽ. Hoặc nhiễm nghi ngờ. Này, liệu có phải là do ở khu vực này có côn trùng ăn thịt giống như kiến hành quân số lượng lớn không? Viện mộc giã thì gật cù Ờ, thật ra cũng không phải không có khả năng này Nhưng nếu sự việc đơn giản như vậy Thì người dân thôn thánh Tuyền Đâu cần phải nhất quyết rời khỏi đây Chỉ cần bọn họ báo tình hình lên cơ quan chức năng Tất sẽ có chuyên gia côn trùng đến đây giải quyết Như vậy tốt hơn là phải chuyển nhà mà Đơn phong suy nghĩ Rồi đưa ra phán đoán Không trùng, bọn họ muốn lên Thành phố sống thì sao Dù sao công ty bất động sản Cũng đã trả cho họ một khoản tiền kích xù rồi Những người dân đó lại mua nhà ở trong thành phố chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng viên mộc giả lại khẽ lắc đầu. Có lẽ số tiền đó đủ cho bọn họ mua nhà trong thành phố nhưng lại không đủ chi phí ăn mặc của họ về sau. Nếu ngành du lịch ở đây ăn nên làm ra chắc chắn sẽ cung cấp rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người dân của thôn. Vậy chẳng phải bọn họ vừa có thể nhận được tiền bồi thường đất đai vừa có thể kiếm tiền ngay cửa nhà mình sao? Đây đúng là việc đẹp cả đôi đường. Nhưng bọn họ lại lựa chọn thoát hồi đây. Điều này rõ ràng là hơi khắc thường. Lúc này không biết đại quân tiện tay tóm lấy cái gì dưới đất, sau đó ô lên một tiếng rồi nói à, sao ở đây cũng có cát? Mấy công nhân đã chết kia giải cát ở đây làm gì? Viên mục giã cũng cúi đầu xem xét. Quả nhiên bên dưới số xương trắng đó có một lớp cát mịn màu xám giống đống cát trong sân nhà. Ngay cả cây mùi cũng giống nhầu như đúc. Sau đó mọi người tìm quanh một vòng nhưng không phát hiện gì thêm nên quay lại sân trước. Đại quân lắc đầu liên tục Những người này bất hiếu thật đấy Cả bài vị tổ tiên cũng ném ở đây Thảo nào lại xảy ra chuyện quái lạ Viên mục giã quay đầu nhìn lên bàn thờ Đúng là có một bài vị đóng bụi rất dày Nằm chồng chơ bên trên Cậu bước đến cầm lên xem Nhẹ nhàng phủi bụi Một hàng chữ viết theo thể chữ khải ép nhũ vàng Hơi phai màu lập tức hiện ra Cậu nghi ngờ nhìn sang đoàn phong hỏi Tổ tiên của thôn Thánh Tuyền tên là Tam Thánh Nương Nương Ngư." Đơn Phong đáp bằng vẻ mặt mờ mịt, trong hồ sơ không thấy nói, "Làm sao vậy? Bài vị này thờ Tam Thánh Nương Nương à?" Viên Mộc Giả gật đầu, sau đó tiện tay đưa bài vị cho anh ta, "Tự anh xem đi." Đẩn Phong nhận bài vị ngó nghiêng kỹ vài lần, sau đó trầm giọng, "Bài vị khá xưa cũ, ít nhất cũng phải từ 2 đến 30 năm trước." Viên Mục Giã lại tìm thêm trên bàn thờ, phát hiện không còn gì khác ngoại trừ bài vị của Tam Thánh Nương Nương. Nói cách khác, năm đó gian từ đường này chỉ thơ mỗi mình Tam Thánh Nương Nương. Trường Đại Quân thấy cậu và đoàn phong đưa qua đẩy lại cái bài vị, bên giật lấy bày lên ngay ngắn. Tam Thánh Nương Nương chớ trách nhá, chúng tôi mới tới vùng đất lành này, không hiểu quy tắc ở đây, mong người đừng trách phạt nha. Trường Khải lại tỏ rất buồn cười. Hồi giời ơi, anh xong chưa Con cháu bà ta đều đã ôm tiền chạy trốn cả rồi Nếu bà ta thật sự có linh Thì đã bổ sấm sét xuống đánh chết bọn họ rồi Đại quần tức giận Cậu biết cái gì Bái Phật nhiều được Phật phù hộ đấy Lúc này sắc trời đã muộn dần Bởi vì đoàn người viên mục giả Không mang liều dã ngoại qua đêm Mà những chiếc liều dựng ở đây trước đó Đều đã hoàn toàn không dùng được nữa Vì vậy họ bền quay trở về thôn Thánh Tuyền Chuẩn bị tìm căn phòng trống qua đêm ở đó Không ngờ khi đoàn người trở lại thôn ấy, họ thấy căn nhà nuôi rất nhiều chó to kia lại sáng đèn. Vì thế mọi người nhanh chân bước tới, muốn xem thử có phải chủ nhà về rồi hay không. Kết quả họ mới vừa tới gần, đàn chó trong sân lại cùng nhau sủa um lên. Không bao lâu sau, một người đàn ông tầm 30 tuổi đi từ trong nhà ra. Vừa thấy mấy người viền mộc dã, người đàn ông hỏi với vẻ nghi ngờ. Các cậu tìm ai? Viện Mộc Giã lập tức trả lời một cách lễ phép. Chúng tôi không tìm ai cả, nhóm chúng tôi là khách du lịch, tới gần đây chơi, trời tối nên muốn tìm chỗ ở qua đêm. Mặc dù ngoài miệng đối phương chẳng nói gì, nhưng từ biểu cảm của anh ta không khó nhận ra trong bụng anh ta chắc chắn nhủ thầm. Ai tới cái nơi thế này trời đều là bị bệnh thần kinh rồi. Lý do Viện Mộc Giả muốn giả làm du khách là vì sợ nếu đối phương biết bọn họ tới điều tra vụ án trước đó. rất có thể sẽ ngầm đề phòng và tất nhiên sẽ chẳng hỏi được manh mối nào có ích Hai bên nói chuyện mới biết người đàn ông tên là Cận Tung được xem như người dân không chính thức của thôn Thánh Tuyền Sở dĩ nói anh ta là người dân không chính thức bởi vì mẹ anh ta là người của thôn Thánh Tuyền còn Cận Tung cũng không sống ở đây từ nhỏ Sau này ông bà ngoại qua đời đã để lại tất cả ruộng đất ở đây cho mẹ anh ta thừa hưởng Như vậy Cận Tung mới trở thành người dân không chính thức ở đây Lúc này viên mục dã nhìn những con chó to về quanh trước và sau lưng cận tung. Những con chó này là sao thế? ai già mấy hôm trước à, người trong thôn đều lục tục dọn lên thành phố sống rồi. À, nhưng lại không mang chó trong nhà mà họ nuôi. Tôi thấy tội quá, nên lâu lâu lại đây cho chúng ít thức ăn cho chó. Trương khải hử khẽ, hả đáng lẽ phải là không thể được cá quên nơm chứ? Sao dọn lên thành phố thôi mà lại vứt bỏ cả chó của mình Cần Tùng cười lạnh Hề, Giữa người với người Còn chưa chắc đã có thể làm được Chứ nói gì với động vật Cụ bà trước kia có địa vị cao nhất trong thôn đấy Vừa mới lên thành phố Đã bị con trai đưa vào viện dưỡng lão rồi <cười> Ngày hôm qua tôi đi thăm ông ấy Trông chán nản lắm Môi trường trong viện dưỡng lão đó cũng không tốt Tóm lại là cảnh già thê lương. Bọn họ đối xử với cha của mình như thế, làm sao mà không được cá quên nơm với một con chó trong nhà? Đơn phong thuần miệng hỏi. Tôi nghe nói, ở đây sắp khai thác dự án du lịch quy mô lớn cơ mà. Sao người trong thôn lại dọn đi cả rồi? Nếu thật sự có thể trở thành khu danh lâm thắng cảnh hàng đầu, chẳng phải khi không nhặt được cả mớ tiền hay sao? Cần Tùng lắc đầu. ấy da, các anh không biết đâu. Khoảng thời gian trước, dự án kia có một số vấn đề. Chết mất mấy công nhân đấy. Nghe nói là đụng chạm vào Tam Thánh Nương Nương luôn được thờ trong từ đường từ xưa. Ây giời, tóm lại là đồn đủ thứ hết. Trương Khai tò mò. Tam Thánh Nương Nương là gì nữa? Chuyên thuyết ở chỗ các anh à? Ờ, xem như vậy đi. À, có điều cụ thể thế nào thì tôi thật sự không rõ ràng cho lắm. Bởi vì mẹ tôi không cho tôi hỏi nhiều, lại càng không cho tôi về nhà cũ. Nhưng mà tôi thường hại mấy con chó quá, cho nên vẫn lén đến đây. Nhóm viện mục giã tám chuyện với Cần Tùng cả đêm, đáng tiếc là quả thật anh ta không biết nhiều lắm. May mà viện mục giã còn giữ được một nước cờ nói dối rằng cha của bạn mình bị bệnh thoái hóa não, luôn muốn tìm một viện dưỡng lão tốt để chăm sóc, mượn cớ đó để hỏi dò Cần Tung, viện dưỡng lão nơi cụ ba ở tên là gì. để tránh cho bạn mình dẫm phải mìn sau đó đoàn phong gửi tên viện dương lão cho lão lâm nhờ anh ta đi gặp cụ ba để tìm hiểu sự tình ngay sáng mai kéo đêm dài lắm mộng đêm hôm đó cả nhóm ở luôn trong căn nhà cũ của cận tung nhà có mười mấy con chó trong cửa dĩ nhiên họ không cần phải sợ gì nhưng ngủ đến lúc nửa đêm viện mục giã vẫn bị tiếng ong ong kỳ lạ đánh thức đó là một âm thanh kỳ quái với tần số rất thấp Nghe kỹ thì không rõ Nhưng lại khiến người ta đau cả não Khi sắp sửa chim vào giấc ngủ Trong nhóm chỉ có viện mục dã hoặc nhiễm tàng nam nam và trương khai Là có thể nghe thấy Đương nhiên còn có cả lũ chó trong cửa ngoài sân Trên thực tế Lũ chó có hành động lạ trước tiên Lúc ra ngoài xem xét Viện mục giã thấy cả đám bọn chúng Đều kẹp chặt đuôi Người run lên bần bật Dường như nghe thấy âm thanh vô cùng đáng sợ Trương khai bực mình gào lên Thật là khó chịu chết đi được. Đó là cái tiếng gì vậy hả? Đại quân bực tức. Này, đêm hồn yên tĩnh cậu không thể bơn bớt một chút đi à? Có tiếng gì đâu? Tầng nam nam lại nói mịt mờ. Không, anh đại quân, thật sự có âm thanh mà. Đại quân tỏ ra hoàng màng. Sao tôi chẳng nghe thấy gì thế? Trường hải lập tức cười gian manh. Hề hề, đó là bởi vì anh già rồi. Không tin anh hỏi hoắc nhiễm thử xem, chắc chắn cậu ấy cũng có thể nghe thấy. Đại quân quay lại nhìn sang hoắc nhiễm, kết quả thấy thằng nhóc này đen hết cả mặt, lông mày cầu lại như sắp quấn cả vào nhau. Như vậy là đã rõ. Tuy nhiên điều khiến đại quân cảm thấy vui mừng là mình cũng không phải người già duy nhất, bởi vì đoàn phong và cận tung cũng chẳng nghe thấy gì. Đoàn phong lấy làm lạ. Sao đàn chỗ lại ê sô đến mức này chứ? Viên mục Giả nhìn về phía phương hướng của từ đường cũ và nói át hẳn âm thanh truyền đến từ phía từ đường xem ra ngày mai chúng ta vẫn phải đến đó thêm chuyến nữa mới được. Đần phong cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ý cậu muốn nói là ở đó có thứ gì ngày ngủ đêm ra ư? Đúng rõ ràng lũ chó biết đó là thứ gì đáng tiếc chúng không biết nói tiếng người. Hờ được rồi xem ra vậy sau mà tuyển nhân viên mới Đối phương cần phải biết môn ngôn ngữ động vật mới được đó. Nếu không, nhất quyết không nhận. Tiếng ông ông đó vẫn tiếp diễn mãi đến lúc trời sắp sáng mới dần dần biến mất. Cuối cùng mấy người đáng thương có thể nghe thấy âm thanh đó mới ngủ được mấy tiếng yên ổn. Đương nhiên cũng bao gồm cả đàn chó ngoài sân. Sáng sớm hôm sau, nhóm viên mục giá tạm biệt cận tung rồi quay lại từ đường cũ. Kết quả khi đoàn người đi đến chỗ đống cát to ở sân sau, họ mơ hồ cảm thấy... Hình như có chỗ nào đó khẳng khác Hoặc nhiễm ngờ vực. Này các anh có phát hiện hình như cái đống cát cao hơn ngày hôm qua một chút không? Trường Hải bước đến rồi ngẩng đầu nhìn lướt qua. Đâu có, liệu có phải hiệu ứng tâm lý của cậu không? Còn đại quân thì lắc đầu. Chắc chắn không phải hiệu ứng tâm lý, có lẽ là trở nên cao hơn thật đấy. Ngày hôm qua tôi đứng ở đây vẫn có thể nhìn thấy rõ bờ tường phía đối diện kia kìa. Hiện giờ đã bị đóng cắt chặn mất rồi. Lúc này điện thoại di động của đoàn phong lại đột ngột đổ chuông. Anh ta lấy ra, thấy là lão lâm gọi từ viện dương lão tới. Qua điện thoại, lão lâm nói cho anh ta biết, mình đã nghe được cụ ba kể một vài chuyện, nhưng hiện giờ đầu óc ông cụ không bình thường cho lắm, nên anh ta cũng không thể chắc mấy phần là thật, mấy phần là giả. Theo lời cụ ba, tổ tiên của người trong thôn bọn họ là quan lớn tới đây để tránh tai họa. Bởi vì muốn mai danh ẩn tích cho nên đời sau cũng không rõ cụ thể là ai. Chẳng qua tổ tiên trong thôn có lệ từ bao đời nay, đó là cứ 28 năm thì nhà nào cũng phải giết châu mổ lợn để cúng tam thánh nương nương trong từ đường. Bởi vì chỉ có vậy, tam thánh nương nương mới phù hộ người trong thôn đi đến nơi về đến chốn. Nhưng vào 30 năm trước, người trong thôn đột nhiên làm trái quy tắc này. dẫn tới tai họa giáng xuống thôn Thánh Tuyền. Khi cuộc sống của thôn Thánh Tuyền trở nên khó khăn, đừng nói giết châu mổ lợn, dù là bình thường cũng khó kiếm được thịt thà, lấy đâu ra lợn với châu để mà hiến tế cái vị Tam Thánh nương nương không nhìn thấy được, cũng chẳng sờ đến được kìa chứ. Tất cả người dân trong thôn đều không muốn hiến tế châu và lợn, đương nhiên chủ yếu cũng là vì họ không kiếm đâu ra được. Thế nên ngày lúc đó, cụ trưởng thôn cũng chính là cha của cụ Ba. đã ngầm đồng ý chuyện này, bởi vì ngay cả chính ông cũng cảm thấy hiện giờ mọi người đều không được ăn đủ no, chứng minh vì Tam Thánh Nương Nương này vốn chẳng hề phù hộ cho bọn họ. Nhưng cụ trưởng thôn nào biết đâu rằng, lý do bọn họ làm vậy hết đời này qua đời khác, chủ yếu không phải là cần Tam Thánh Nương Nương phù hộ, mà là để bảo vệ người trong thôn không bị Tam Thánh Nương Nương ăn thịt. Thật ra vào 30 năm trước, thôn Thánh Tuyền cũng không ở vị trí hiện tại. mà là ở gần từ đường cũ. Lúc ấy bài vị của Tam Thánh Đương Đương cũng không thờ trong từ đường cũ, mà được thờ trên bàn thờ của mỗi nhà mỗi hộ. Về phần từ đường kia, năm xưa cũng chỉ là cái hố để hiến tế. Mỗi lần hiến tế, người dân đều ném tế phẩm lợn bò xuống, sau đó lấp đất lên trên. Về cơ bản, thế là nghi thức hiến tế hoàn thành. Tối hôm xảy ra chuyện, cũng là vào giữa mùa hè giống hiện giờ, nhà nhà trong thôn đều đã chìm vào giấc ngủ. Ban đầu mọi người bị tiếng ong ong đánh thức, cẩn thận nghe thì thấy giống như tiếng vỗ cánh của loài côn trùng nào đó. Có người dân tò mò ra ngoài nhà xem thử, kết quả thấy một mảng gì đó bay phập phù từ hố hiến tế tới, càng bay càng gần, tiếng ong ong cũng càng lúc càng vang. Lúc này có người phát hiện người nhà của mình đi ra bên ngoài cả buổi mà chẳng quay vào, nên cầm đèn ra ngoài tìm. Kết quả khi đi ra sân, họ chỉ thấy một chiếc giày của người nhà hoặc là đèn pin dùng để chiếu sáng rơi xuống đất. Trong một đêm, thôn Thánh Tuyền mất tích 89 người, lại còn đều là lao động trai tráng trong nhà. Lúc ấy có người đề nghị báo cảnh sát xử lý, nhưng cổ trưởng thôn lại cho rằng tự nhiên mất tích nhiều người như thế thì chắc chắn là có lý do. Thôn bọn họ hãy huy động người tìm kiếm trước đã. Ban đầu có thể nói là họ không có đầu mối, chỉ có thể tìm một lượt quanh thôn. Dựa theo cách thông thường Nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng có thu hoạch được gì Hơn nữa điều khủng khiếp nhất Là tối hôm ấy Trong thôn lại mất tích thêm 4 người nữa Cụ trưởng thôn Thấy sự việc tiến triển đến bước này Cũng chỉ đành báo cảnh sát Cảnh sát nhận tin Mẹn đưa hai con chó cảnh sát đến đây tìm người Người trong thôn đều cảm thấy hai con chó tới tìm người Chẳng đáng tìm cậy gì cả Tuy nhiên chẳng ai ngờ Cuối cùng hai con chó cảnh sát kia thật sự tìm ra được những người mất tích trong thôn. Có điều tình trạng lúc đó của họ lại khiến người ta sợ hãi. Là người nhà nhưng họ không thể nhận ra được rốt cuộc đây có phải là người thân đã mất tích của nhà mình không? Vốn hai chú chó cảnh sát ngửi mùi đi tìm kiếm. Kết quả tìm thẳng tới gần hố hiến tế. Các cảnh sát thay thế lập tức tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng phát hiện. Rất nhiều xương người trong một lùm cỏ dại. Trong những năm mà việc trưng cầu ý kiến chưa phát triển như năm đó, vụ việc này đã gây xôn xao dư luận rất lớn. Đáng tiếc bởi vì kỹ thuật phá án lúc bấy giờ hạn chế, nên vụ này vẫn chưa phá được. Hơn nữa lại dễ gây ra sự hoảng loạn không đáng có. Nên vụ án đã bị dìm xuống. Nhưng trong lòng người dân thôn Thánh Tuyền, nhất là cụ trưởng thôn, họ luôn có cảm giác chuyện này lờ mờ, có liên quan đến việc họ không hiến tế cho tam thánh nương nương, bởi vì tình trạng của những xác chết đó giống y hệt như tế phẩm bị ném xuống hố năm xưa. ở lần hiến tế trước của trưởng thôn còn rất trẻ, ông nhớ rõ số trâu và lợn bị ném xuống hố chưa được hai ngày đã trở thành xương trắng hết cả. lúc ấy người già trong thôn nói chúng đã bị tam thánh nương nương hưởng rồi. hiện giờ ngẫm lại đúng thật là giống như bị thứ gì đó ăn thịt. Năm đó cụ ba hơn 30 lại to gan. Mặc dù cha của cụ cảnh báo cụ hết lần này đến lần khác rằng sau khi trời tối phải khóa chặt cửa sổ mà ngủ. Nhưng cụ vẫn muốn xem rốt cuộc những thứ phát ra tiếng ong ong bên ngoài nhà là cái gì. Vì thế thừa dịp người nhà đều ngủ hết. Cụ lén dốc rèm nhìn ra ngoài. Kết quả lại thấy những con bọ to bằng nắm tay hợp sức vô lấy một con gà mái ra nhà bọn họ và bay ra ngoài sân. Cụ ba nói, đó là lần duy nhất trong đời cụ nhìn thấy rõ hình dạng của thứ ấy. Mặc dù chỉ chợt lé qua, nhưng cụ vẫn thấy thứ ấy trông giống con ruồi siêu to khổng lồ. Chẳng qua phía dưới bụng đó có hai cái chân giống như dao nhọn. Thêm vào đó, miệng chúng cũng to đùng, cắn đại một cái cũng sẽ mất một miếng thịt. Bởi vì thứ kia trông khá kỳ quặc, cụ ba liên tưởng ngay đến những xác chết của người dân trong thôn. Cụ sợ tới mức lập tức buông rèm Cũng không dám nhìn ra ngoài nữa Mấy tối sau Người trong thôn luôn đóng chặt cửa Từ lúc chập tối Dù trời có sập xuống cũng không dám ra ngoài Nhưng mặc dù là vậy Mấy con vật nuôi nhỏ trong thôn như gà, vịt, chó Vẫn liên tục biến mất Mãi đến rất nhiều ngày sau Cuối cùng họ không nghe thấy Cái tiếng ong ong kỳ dị đó vào buổi tối nữa Thì tình trạng này mới coi như Ngừng hoàn toàn Sau khi sự việc trôi qua Cụ trưởng thôn gọi cụ bà tới, nói một vài suy nghĩ của mình. Ông cảm thấy chuyện này át hẳn do báo ứng vì thôn không hiến tế cho Tam Thánh Nương Nương. Bởi vậy ông muốn kêu gọi góp tiền xây một tờ đường bên trên hố hiến tế, chuyên dùng để thờ Tam Thánh Nương Nương, đồng thời rời thôn về phía đông núi Phượng Minh, 15 km. Là trưởng thôn đời kế tiếp, thật ra cụ ba không có ý kiến gì. Nhưng lúc thi công cụ lại bảo người ta đổ một lớp bê tông lên trên hố hiến tế bởi vì cụ vẫn luôn cho rằng những con bọ ăn thịt người và ra súc trong thôn họ đến từ dưới cái hố hiến tế đó. Lúc ấy mọi gia đình trong thôn Thánh Tuyền đều rất nghèo rồi thôn tập thể cũng không phải là việc nhỏ. Để tiết kiệm chi phí họ phải dỡ bỏ toàn bộ gạch ngói và gỗ của những ngôi nhà ban đầu rồi xây lại nhà ở địa điểm mới. Các loại vật liệu phế thải không dùng được nữa bị ném xuống hố hiến tế cùng với một số tảng đá để lấp bằng cái hố. Nghe Lão Lâm kể đến đây, điện thoại di động của đoàn phong đã nóng hực lên rồi. Anh ta trầm giọng hỏi. Nồi cách khác, cái thứ được gọi là tam thánh nương đương kia thật ra là một loại bò ăn thịt à? Cứ mỗi 30 năm là bò lên khỏi cái hố gây họa cho con người một lần hả? Lão Lâm thở dài. À, đại loại là thế đấy. Sau khi cúp điện thoại của Lão Lâm, Đoàn Phong thuận lại câu chuyện một cách đơn giản cho mọi người biết. Khi nghe nói là do một lũ sâu bọ gây ra bao nhiêu loại chuyện ở chỗ này, biểu cảm của tất cả đều trở nên hơi phức tạp. Vịn Mục Giã ngẫm nghĩ rồi nói Nếu lời cụ ba nói là thật, thì tức là cứ 30 năm, loại sâu này sẽ xuất hiện một lần. Trước kia người trong thôn đều hiến tế bằng số lượng lớn xúc vật, cho nên chúng có đồ ăn ở ngay cửa nhà. Tất nhiên cũng không cần ra ngoài kiếm ăn Sau này bởi vì ngừng hiến tế Nên chúng mới tấn công cả người lẫn vật ở gần à Đoàn phong gật đầu Chắc là vậy đấy Viện mộc giả chưa thay đổi sắc mặt Nếu là thế Rất có thể đống cát to này Vốn không phải là cát xây dựng do công nhân kéo tới Mà là tổ của lũ sâu bọ đó Hoàng nhiễm lập tức nhìn đống cát to trước mặt Bằng về mặt ghê tởm Ôi trời ơi Cả một đống to toàn sâu bọ Gớm chết đi được Trương Khai cố tình bắt nạt cậu ta. Chỉ nhìn mỗi cái tổ sâu mà đã không chịu nổi à? Nếu một đống ùn ùn lao tới, cậu còn sống nổi nữa không? Nghe vậy Hoác Nhiễm vội lùi ra sau mấy bước, sợ sẽ có sâu bò ra khỏi đống cát bất cứ lúc nào. Viên Mộc Giã nhìn chầm chầm đống cát một lúc, rồi quay lại hỏi Hoác Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cậu có đem theo camera hồng ngoại không? Dạ có, em có mang theo chứ. Được, tìm chỗ nào lắp đặt đi. Buổi tối. Chúng ta không thể ở lại đây, rất nguy hiểm. Trước hết, hãy thăm dò bằng camera hồng ngoại của cậu. Xem thử rút cuộc bên trong cái đống cát này là thứ gì rồi nói sau. Trương Khai cười. Hề đâu cần phiền phức thế, đào hẳn lên xem không phải được rồi ư. Đơn phòng gật Cậu không xô tạm thánh nương nương ra ngoài ăn thịt cái thằng nhãi nhà cậu hả? Sau đó hoặc nhiễm lắp cố định camera hồng ngoại ở một góc quay phù hợp. Vì lý do an toàn, bọn họ quay trở về thôn Thánh Tuyền từ lúc giữa trưa, kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buồn xuống. Đại quân hơi bực. Này các cậu nói xem, nếu 30 năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện khiến người ta sợ hãi như vậy, tại sao lúc trước những người dân trong thôn không dọn đi hẳn luôn mà phải chờ tới tận bây giờ, xảy ra chuyện lần nữa mới chịu đi? Viên mục giả đoán, chắc giò ôm tâm lý may mắn chăng, hoặc là lúc ấy bọn họ không đủ khả năng đến nơi khác mua đất xây nhà lần nữa. Trường Khải cũng lấy làm khó hiểu. Cho dù là như vậy nhưng biết rõ gần đó có sâu bò ăn thịt người, có phải họ nên báo cáo lên cơ quan cấp cao không? Đơn Phong cười nói, Hờ, ai mà nói rõ được chuyện từ mấy chục năm trước. Dù sao, chắc chắn là từ bọn họ đã suy xét rồi. Nhưng loại sâu to kiểu đó cũng kỳ lạ thật. Tại sao 30 năm mới ngoi đầu lên một lần? Bình thường chúng làm gì dưới mặt đất? Ngủ ư? Hoặc nhiễm nghĩ ngợi rồi nói Em đoán có lẽ tập tính của lũ sâu này giống với ve 17 năm Ấu trùng con ve đó sẽ sống dưới lòng đất trong 17 năm Mới chui lên khỏi mặt đất để lột xác Giao phối để trứng Cuối cùng chết đi Sau đó nhộng ve của chúng sẽ trở lại dưới lòng đất một lần nữa Chờ đợi thời hạn 17 năm tiếp theo Viên mục giả gật đầu Xem ra mỗi 30 năm Tam thánh nương nương này mới hoàn thành một vòng đời Và lý do chính mà chúng chui ra khỏi hối hiến tế là để giao phối và để trứng. Chẳng qua về 17 năm người ta ăn chay, còn vị tam thánh nương nương này lại ăn mặn. để quần thắc mặc. Các cậu nói xem, có phải tổ tiên của thôn thánh tuyển bị bại não không? Biết rõ ở đây có cái thứ ăn thịt người mà vẫn còn cắm dễ sinh sống bao nhiêu năm như vậy. Sao cứ như quyết tâm muốn cho con cháu đời sau của mình trở thành thức ăn cho sâu thế? Đần phong cười bảo, tôi đã nói rồi mà. Không tài nào đoán ra được 30 năm trước người ta nghĩ thế nào đâu. Huống chi là tổ tiên mấy trăm năm trước. Cô điều, nếu chúng ta đã biết đến chuyện này thì hôm nay phải tiêu diệt sạch đám sâu trên mảnh đất này mới được. Sau khi trời tối, cả nhóm viên mộc dã đều dán mắt vào chiếc iPad trên tay hoặc nhiễm. Trong đó vẫn đang chiếu hình ảnh phát trực tiếp tình hình cho đống cát to. Ban đầu đống cát không có bất cứ động tính gì khiến đại quân và trường khai chưa xem được bao lâu đã gật cù hết cả. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe tầng nam nam kêu lên một tiếng. ô oh, là tôi hoa mắt phải không? Sao tôi cảm thấy hình như bên dưới cát có gì đang động đậy ấy? Ngay vậy mọi người lập tức nhìn vào màn hình. Vừa rồi đống cát còn nằm im lìm, trợt như sôi sục, xoay như chồng trống. Ngày sau đó những con bọ to với đôi cánh trong suốt và hai chân sâu kỳ dị lũ lượt chui ra từ dưới đống cát. Trường khai hào hứng hô, Ra rồi, ra rồi. hoắc nhiễm nổi giận. Anh có thể thôi gào lên không? Đừng có dẫn lũ sâu đó lại đây. Trường Khải cười gian. he he he, Xem cậu sợ chưa này? Yên tâm đi. Ở đây cách xa từ đường cũ lắm. Lũ sâu kia làm sao mà dễ dàng bay qua được? Ai ngờ đoàn phòng lầy hắt cho một châu nước lạnh. Cũng chừa chọc đầu. Nếu mấy thứ ấy không tìm thấy đồ ăn ở gần, rất có thể chúng sẽ mở rộng phạm vi kiếm ăn. Các cậu đừng quên. Tại sao lũ chó bên ngoài lại rất sợ hãi khi đềm xuống? Chắc chắn là vì chúng từng thấy đám sâu bất đồng loại của chúng đi mất. Người đoàn phong nói vậy hoắc nhiễm lập tức dùng mình. Ôi giời ơi, đội trưởng đoàn, anh nói thật hay giả thế? Lúc này tăng nam nam đột nhiên la lên kinh ngạc. Tam thánh nương nương ra kìa. Nhóm viên mộc dã nhanh chóng nhìn vào màn hình. Kết quả họ thấy đống cát to, đột nhiên lún xuống. Một con quái vật to như con trâu, chui từ dưới hố lên. Cái bụng hơi trong suốt của nó vừa to vừa tròn. Dường như bên trong còn có thứ gì nhúc nhích liên tục. Đại quân đột nhiên nhận ra. À, đây là một con sâu cái. Hoác nhiễm sửa lời cho đúng. Sâu cái là để chỉ sâu mẹ thôi. Nói một cách chính xác thứ này phải là sâu chúa. Hơn nữa rất có thể lúc này nó chui ra khỏi đống cát là để để trứng. Lũ sâu bay đi kiếm ăn, chắc là sâu đực hoặc là sâu thợ. Quả nhiên. Con bọ to đùng đó nâng cái bụng hơi trồng suốt của mình lên cao, sau đó để ra từng quả trứng sâu to bằng trứng gà lên trên đống cát. Trong mấy chốc những quả trứng sâu chuyển từ màu trắng sang màu đen, vỏ ngoài từ từ trở nên cứng hơn. Không lâu sau, lũ sâu bọ to bay đi lúc trước đã mang một vài con mồi về. Trong đó có nhiều động vật nhỏ như là gà rừng, thỏ hoang vân vân. Chúng nhanh chóng biến thành xương trắng dưới sự gặm nhấm như tầm ăn dỗi của lũ bọ. Sau đó lũ bọ to, ngậm xương trên đống cát, đi ném vào chỗ khác. Lúc nhóm viên màu giã đang tò mò con sâu chúa này sẽ ăn cái gì, thì lại thấy nó đột nhiên ngoạm lấy một đồng loại bên cạnh, nuốt chừng vào bụng. Thấy cảnh này mà Trường Khai cũng nổi cơn tức. Sao cái con sâu chúa này lại làm như vậy? Sao nó lại ăn thịt cả con dân của nó? hoặc nhiễm giải thích. Một vài loài sâu có thập tính là vậy đấy. Giống như bọn ngựa và nhện sẽ ăn thịt con đực giao phối với mình. Như vậy mới có thể bảo đảm đủ dinh dưỡng để cung cấp cho đời sau. cô ấu trùng nở ra rồi còn ăn thịt cả mẹ của chúng. Cũng là để có đủ chất dinh dưỡng. Trương Khai buồn cười nói. Gàn bé như cậu mà cũng hiểu biết nhiều phết nhỉ. Hoặc nhiễm tức giận. Bác học chẳng liên quan gì đến gàn to hay gàn bé nhá. Đồ học sinh kém như anh biết cái gì. Ai ngờ cảnh kế tiếp lại khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Những con sâu to như được số phần an bài Lần lượt bò tới bên miệng sầu chúa Tự nguyện hiến tế thân mình Hoặc nhiễm khẽ than thở Hay giả Hóa ra cơ thể đầy protein của chúng Là đồ ăn của sâu chúa Xem ra cái lũ sâu đi ra ngoài kiếm ăn Sẽ không sống nổi đến thời hạn 30 năm sau Mục đích cuối cùng của chúng Là hy sinh bản thân Để cả giống loài được tiếp tục sinh sôi Đại quần nghe mà líu cả lưỡi Ôi trời ơi nghe khá là bi tráng nhỉ Đáng tiếc là trong thực đơn của chúng có con người, cho nên chắc chắn là không giữ lại đến cái loài sâu này được. Hoắc nhiễm nhìn màn hình chăm chú một lúc rồi buồn bực nói. Theo lý mà nói, sâu to cỡ này phải tuyệt chủng từ lâu rồi mới đúng chứ. Bởi vì hiện giờ lượng oxy trên trái đất không thể sánh bằng mấy trăm triệu năm trước. Lúc ấy nấm cũng có thể cao đến 10 mét. Tất nhiên là sâu to một chút cũng không hiếm. Nhưng sau này môi trường trên trái đất đã có một loạt thay đổi. Dần dần trở thành hoàn cảnh thích hợp cho con người sinh sống như hiện giờ. Một vài sinh vật có hình thể quá lớn cũng đã tuyệt trùng gần hết. Thật sự mà không biết làm sao cái loài sâu này sống được đến bây giờ. viên mục giả nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến. Có lẽ có liên quan đến tập tính của chúng. Không chừng mỗi một lần trái đất trải qua tai họa, đúng lúc chúng đều ở dưới lòng đất, cho nên cuối cùng mới có thể sống sót. Hoặc nhiễm hỏi với vẻ mờ mịt, Này các anh cảm thấy chúng ta thật sự có quyền giết sạch toàn bộ bọn chúng ư? Trương Khải buồn cười, hơ ngài triết học gia của tôi ơi, trước hết nhá, cậu đừng quan tâm đến sự sống chết của chúng vội. Cậu có nghĩ tới không, nếu loài sâu này sinh sản số lượng lớn trên trái đất thì có còn đường sống cho loài người chúng ta không?" Hoặc Nhiễm vẫn không phục. "Sao lại không? Có rất nhiều động vật ăn thịt mà, hổ này, sư tử này, sói này, không phải những loài đó đều được con người bảo vệ sao?" Trương Khai cười khẩy. Hả, con người bảo vệ những độc vật ăn thịt đó là vì chúng ta tự cho rằng mình đã đứng ngoài chuỗi thức ăn, đứng ở thị giác của Thượng Đế để thương hại chúng. Nhưng một khi con người gặp phải lựa chọn một là mình chết, không thì nó chết, chắc chắn con người sẽ giải quyết chúng không hề do dự. Bất kể sinh vật đó có thể bị tuyệt chủng không? Đơn Phòng rùa tay. Thôi thôi, nói tới nói lui đều là lời lẽ tầm thường. Mục đích chúng ta đến đây lần này chỉ có một Đó là tiêu diệt mỗi họa ngầm trên mảnh đất này. Nếu không, 30 năm sau, chắc chắn sẽ còn có người bởi vậy mới chết. Viện mộc giã trầm giọng. Nếu đã quyết định thì phải mau chóng lên. Bởi vì một khi để loài sâu này chui về dưới lòng đất, chỉ có thể chờ thêm 30 năm nữa thôi. Nói đến đây, họ bỗng thấy đám sâu lũ lượt ị ra những hạt cát tròn nhỏ. Sau đó chúng đắp hạt cát đó vào gần chỗ trứng trùng bằng hai cái chân kỳ dị bên dưới bụng. Đại quân ngay lập tức nói bằng về mặt kinh tờm. Ôi đạch, cái đống cát kia hóa ra là núi phân của chúng mà. Thảo nào mà hôi thế. Trường Khải cũng khẽ giật mình. Ý gì mà nhiều thế. Viên mộc giã chẳng có lòng dạ đâu mà quan tâm lũ sâu đó ị nhiều hay không. Nếu muốn tiểu diệt chúng, việc chọn đúng cách là rất quan trọng. Mặc dù thuật nhìn chúng là một loài côn trùng không biết tên, nhưng chưa chắc đã có thể sử dụng được cách giết sâu bọ truyền thống. Nghĩ vậy cậu nói với đoàn phong Anh định diệt sâu bằng cách nào? Rõ ràng đoàn phong vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay Nên anh ta chỉ nói nước đôi Thuộc diệt côn trùng được không? Viên mục giã lửa anh ta Anh thấy sao? Hờ, tôi cảm thấy có lẽ là không được Lúc này hoặc nhiễm bỗng nói nhỏ Em có một cách, không biết có được không? Cách gì? Dùng ni tơ lỏng Suy đoán dựa theo độ phòng lên của đống cát Rất có thể tất cả sâu thợ và sâu chúa Đều trốn ở trong đó vào ban ngày Nhưng bởi vì chúng ta không biết Thực lực cụ thể của chúng Nên độ nguy hiểm khi mạo hiểm đào đống cát ra rất cao Nhưng nếu đổ một lượng lớn ni tờ lỏng lên đó Là có thể đông lạnh tất cả sâu bên trong Đoạn phòng xua tay ngay Không được Đầu tiên chúng ta đi đâu tìm ra được nhiều nitơ lỏng như vậy trong khoảng thời gian ngắn Tiếp theo cho dù có Nhưng khả năng thành công quá thấp Trong trường hợp làm không đúng cách, hoặc chúng ta hít phải, chưa kịp giết lũ sâu kia, chúng ta đã ngỏm cổ tội trước rồi. Trường khải hùa theo. Đúng đó, nghe nói thứ ấy mà tiếp xúc với cơ thể người hơn 2 giây là có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi. Quên đi. Hoặc nhiễm nhụt trí. Vậy các anh nói xem phải làm sao? Đại quân ngẫm nghĩ rồi đó. Này, hay là đốt bằng lửa? Chúng ta rút hết xăng trong xe, làm thành đạn lửa, sau đó ném thẳng vào người con sâu cái. Chỉ cần sâu cái bị đốt chết, binh tôm tướng tép còn lại chẳng gây ra được sóng gió gì đâu. Thế nhưng trường khai lại lắc đầu. Cách này tốt đấy, nhưng tiếc rằng xăng của mình còn ít quá. Có lẽ nhiều nhất chỉ có thể đốt nửa con sâu cái thôi. Chẳng may đến lúc đó không đốt chết được nó mà còn bị nó ăn tươi nuốt sống chúng ta trước đi chứ. Đệ quân ngẫm cũng phải, anh ta tỏ ra hối hận. hay da, sớm biết vậy tôi đã xách theo hai thùng xăng rồi. làm gì đến nỗi giờ cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Không ngờ đúng lúc ấy, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng đàn chó bên ngoài kêu lên ăn ẳng, khác với bình thường, Viên Mộc Dã vội rút dao găm rồi ra ngoài xem thử. Kết quả lại thấy ba con sâu to đang ngậm con chó vàng vừa kêu rên và chuẩn bị bay đi. Thấy thế, cậu lập tức nhanh tay lệ mất vì dao, đâm chúng mình một con sâu to, làm thứ đó rớt thẳng xuống đất. Hai con khác đột ngột bị mất đi sức chống đỡ của đồng loại. nên ngay lập tức rơi trở lại mặt đất cùng với con chó vàng. Lúc này đoàn phong về trường khai cũng đã chạy ra, hai người không nói không rằng, cùng bước lên giải quyết hai con sâu kia. Vốn tưởng rằng cún vàng sống sót sau tai nạn sẽ chạy trốn liền, nào ngơ nó lại nằm đờ ra nền, bốn chân đã cứng đờ. Viên mục giã tiến lên xem, phát hiện hình như cậu chàng bị trúng độc. Lúc cuốn vàng và xác của ba con sâu to cùng bị kéo vào trong nhà, mắt nó vẫn còn đầy sợ hãi, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Những con chó khác thấy nhóm viên mộc giã đã cứu được đồng bọn khỏi miệng lũ sâu thì vội chạy ao ao vào trong nhà, nhất thời khiến trong nhà trở nên rất chật chội Đơn phong hỏi bằng vẻ mặt bực bội, tình trạng chú ta thế nào? Viên mộc giã không người kiểm tra người cuốn vàng, phát hiện dấu gáy nó có một cục u cỡ hạt thóc, vừa đỏ vừa sưng, E rằng đã bị loài sâu kia cắn Cậu trầm giọng nói Chắc loài sâu này có độc Cho nên cuốn vàng mới không thể nhúc nhích Rồi bị ba con sâu bắt đi Đần Phong rút dao găm Nhẹ nhàng chọc vỡ cục u sau gấy cuốn vàng Nặn ra một đống máu mủ Rồi anh ta nói với vẻ mật bất đắc dĩ Nhọc còn, Tao chỉ có thể giúp mày được từng này thôi Sống sót được hay không Phải xem số mày thế nào Lúc này hình như tiếng ông ông bên ngoài Trở nên lớn hơn Viên Mộc Giã vừa đến cạnh cửa sổ xem thử, lại có mấy con sâu to xác hơn là là bay qua bể lại trước cửa và sau hè. Cậu vội bảo mọi người mau chóng tắt đèn trong phòng để tránh dụ mấy con kia vào. Trương Khai nói với vẻ mặt đưa đám: Thôi rồi, xong đời rồi. Đúng là đã dụ sâu tới đây rồi. Đơn phòng lại không chờ là đúng. Mấy con sâu thôi mà. Hơn nữa thú này trông thì đáng sợ đấy, nhưng trên thực tế cũng không cứng cáp vậy đâu. Đập vài ba cái là chết ngay. Nói rồi anh ta còn đá xác ba con sâu nằm trong góc. Viên mục dã đi đến bên cạnh xác chết của lũ sâu, quan sát một cách cẩn thận rồi nói. Trong chuyện kể của cụ ba, những người dân bị hại đều lặng lẽ mất tích. Hiện giờ ngẫm lại, át hẳn là do bị những con sâu này đánh gục con mồi bằng độc tố của mình trước, để họ mất đi sức phản kháng và kêu cứu, sau đó mới mang người đi. Nếu không dù là người hay động vật, làm sao có thể bị mang đi mà không dên lên một tiếng nào được? Lúc này con cún vàng dưới đất đột ngột kêu lên thảm thiết, sau đó sùi bọt mép, đi đời nhà ma. sắc mặt mọi người khá khó coi, xem ra độc của loài dâu này rất ghê gớm. Mặc dù đoàn phòng đã giúp con cún vàng nặn ra rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được mạng của nó. Lũ chó khác đều trốn rõ xa, có con đến lấy mũi hãy cún vàng, cố gắng đánh thức nó. Viên mục giả không đành lòng, nên tìm mấy tờ báo cũ chê xác của chú cún lại. Nhất thời tất cả mọi người đều bất lực, không biết nên làm sao cho phải. Đoàn phòng vốn nghĩ lũ sâu đó cũng không phải rán không đánh chết nổi. Nếu thật sự không được thì chơi cứng thôi. Kết quả giờ lại phát hiện chúng lại còn có độc tố thần kinh. Thế này thì khó thật. Lúc này đại quân bỗng trầm giọng bảo. Này, các cậu nói xem, tại sao lũ sâu nhất định phải ngày ngủ đêm ra? Liệu có phải vì chúng không thể thấy ánh sáng không? Hoàng nhiễm lắc đầu. Em thấy chưa chắc đâu. Có động vật ngày ngủ đêm ra, có động vật trái ngược lại, nhưng cũng không có nghĩa động vật ngày ngủ đêm ra thấy ánh mặt trời là sẽ chết. Mà động vật ngày ra đêm ngủ cũng không phải là không sống nổi khi ra ngoài vào buổi tối. Đây chỉ là tập tính của chúng thôi. suy cho cùng, 30 năm trước, lũ sâu đó đều phải ở dưới mặt đất, cho nên chúng không thích ánh sáng cũng là điều rất bình thường. Lần này, hiếm khi có một lần trường khai đứng về phê của hoắc nhiễm. Đúng vậy, giống như anh đi chọc tổ ong vò vẽ. Dù trong ban ngày hay ban đêm Chắc chắn là đàn ông vò vẽ đều sẽ không bỏ qua cho anh Đại quân ôm lấy đầu một cách bất đắc dĩ Ôi da Vậy phải làm sao đây Còn tiếp tục như vậy nữa Lũ sâu không tìm thấy đồ ăn sẽ mở rộng phạm vi đi săn đã Đến lúc đó sự việc có thể sẽ phiền phức đấy Anh ngờ lúc này Tăng Nam Nam lại đột nhiên để thấp rộng xuống Nếu không Chúng ta thử làm bom điều khiển từ xa Bằng xăng trong xe xem Đại quân đưa ra mối nghi ngờ của mình Ê e là không được đâu, dù làm được thì phải đặt bom ở đâu? Trên bao cát à? Chẳng may bị con sâu cái kia vùi vào bên trong cát thì sao? Dù nổ thì cũng sẽ không quá mạnh đâu. Nhưng tầng nam nam lại lắc đầu. Không đặt ở trên cát. Trường khai khó hiểu. Thế đặt ở chỗ nào? Lúc này tầng nam nam nhìn về phía con cún vàng bị báo cũ đắp lên. Mọi người hiểu ra ngay lập tức. Hòa ra cổ nhóc tầng muốn làm quả bom hình chó. Sau đó mọi người lên một kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ để tăng nam nam và hắc nhiễm chịu trách nhiệm chế tạo bom xăng điều khiển từ xa. Sau khi làm xong, phải nhét vào bụng cuốn vàng, sau đó lại ném xác con chó ra ngoài cửa là được. Như vậy họ có thể giám sát một cách chặt chẽ thông qua camera đã lắp đặt trước đó ở trên đống cát. Khi có sâu mang xác của cuốn vàng về, bọn họ sẽ canh thời cơ chính xác để kích nổ bom xăng. Nhưng bây giờ còn một vấn đề khó giải quyết, đó là với khoảng cách từ đây đến chỗ bao cát, Điều khiển từ xa đơn giản do bọn họ chế ra chắc chắn không thể nào kích nổ được Nói cách khác, cần phải có người cầm theo điều khiển từ xa ở gần đống cát và kích nổ bom xăng Thoạt nhìn thì chuyện như thế này rất nguy hiểm Nhưng nếu chỉ do một hai người đi làm, tính linh hoạt và tỷ lệ thành công đều sẽ rất cao Vì thế viên mục giá đề nghị mình cầm iPad và điều khiển từ xa đến gần đống cát kích nổ Đương nhiên đoàn phong không thể để cho cậu đi một mình Vì thế cuối cùng hai người họ đi cùng nhau. Nếu giữa trường gặp phải nguy hiểm, hai người còn có thể lo cho nhau. Điều đầu tiên bọn họ cần phải làm là ra xe rút xăng và chế tạo ngòi nổ từ xa. Tuy chế tạo ngòi nổ từ xa phức tạp nhưng không cần phải ra ngoài nên khá an toàn. Còn rút xăng thì phải ra ngoài mới được nên rủi ro lại cao hơn. trương Khai và đại quân chậm rãi đi tới cửa nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khi xác định gần đó không có tiếng ong ong nữa hai người mới rón ra rón rén đẩy cửa đi ra ngoài. mặt khắc viên mục giả vẫn đang nghiên cứu xác chết của những con sâu trên mặt đất, muốn xem chất độc thần kinh chết người đến từ bộ phận nào trên người chúng. mặc dù trương khai đại quân đã rất cẩn thận, nhưng lúc trở vào vẫn đụng phải hai con sâu đang ngậm gà rừng. may mà trương khai phản ứng nhanh, giơ xẻng thép đập cho chúng rơi hết xuống đất, để đề phòng sâu gần đó bị thu hút đến, rồi hai người bọn họ nhanh chóng chạy vào nhà. sau khi chuẩn bị ổn thỏa. chỉ còn lại việc phẫu thuật cho cuốn vàng. đừng tưởng bình thường mấy anh chàng này đều rất là đàn ông, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại dũng gió cả lại. cuối cùng tầng Nam Nam đành phải nhận lấy con dao găm trong tay đại quân, mổ bụng cún vàng chỉ với hai ba nhát dao. lý do Việt Mộc Dã không ra tay được là vì nhà cậu cũng nuôi chó. tuy hiện giờ cuốn vàng đã chết, dùng xác nó làm bom xem như lợi dụng lần thứ hai tạo phúc cho dân. Nhưng xét từ góc độ tình cảm, quả thật cậu hơi không đành lòng. Tăng Nam Nam làm xong mọi việc, rồi đi sang bên cạnh rửa sạch máu tươi trên hai tay với gương mặt không cảm xúc. Sau đó quay lại nói với mấy anh đàn ông, có thể kéo ra ngoài được rồi. Lúc này mọi người mất tình hồn, nhau nhau tiến lên giúp. Cuối cùng là đại quân và Trương Khai chậm chậm đẩy cún vàng ra ngoài cửa, lẳng lặng chờ lũ dấu to kia phát hiện con mồi có dấu gia vị này. Không ngoài dự đoán, chưa đến 15 phút sau, mấy con sâu người thêm mùi máu đã ong ong bay đến, chúng mang xác cuốn vàng đi mà chẳng cần cố sức chút nào. Viên mục giả và Đoàn Phong chờ ở trong nhà một lát, đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa mới từ từ đẩy cửa đi ra. Viên mục giả có thể dựa vào tiếng ong ong tần số thấp của loài sâu này để nhận biết liệu có nguy hiểm gần đó không, cho nên dù họ vừa đi vừa dừng suốt dọc đường, nhưng đều thành công tránh được sự tấn công của lũ sâu. và đến gần từ đường cũ. nhưng dù sao hai người họ cũng đi bằng chân lũ sâu lại bay nên đương nhiên tốc độ nhanh hơn họ. bởi vậy khi hai người tới nơi cuốn vàng đã bị sơi tái gần hết rồi. trong đó có hai con sâu coi bom xăng trong bụng cuốn vàng là xương cốt không thể ăn được. thế nên chuẩn bị ngậm lên ném ra chỗ khác. may mà viên mục giả vừa đoàn phong kích nổ ngay khi nó mới bay lên chưa được một mét, làm bom xăng nổ tung ở độ cao tốt nhất. trong phút chốc Toàn bộ đống cát bị bao vây bởi biển lửa Còn sâu chúa vô cùng hoảng hốt trước biến cố đột ngột này Nó sợ hãi cố dùng thân mình bảo vệ số trứng sâu mình vừa mới sinh ra Đáng tiếc mọi thứ đều vô ích Những quả trứng sâu nhanh chóng nổ tung dưới nhiệt độ cực cao Cuối cùng tất cả đều bị đốt ra thành cho Bởi vì trước đó hoắc nhiễm đã đặt camera ở quá gần đống cát Cho nên sau khi lửa bùng cháy lớn thì bị hỏng luôn Hiện giờ viên mục giã và đoàn phong đều chẳng nhìn thế gì cả, lại không dám mạo hiểm đến xem thử, chỉ có thể trốn trong lùng cây gần đó lặng lặng mà chờ. Lúc này có rất nhiều sâu to ngẫm con mồi lục tục quay về, như đã sớm cảm nhận được chúng ao ao ném tất cả con mồi xuống, nhanh chóng bay về phía ánh lửa, dường như muốn cứu sâu chúa từ bên trong ra. Viên mục giã nhìn lũ sâu không mang tất cả bay vào sân sâu của từ đường cũ, mà trong lòng bất chợt hơi hụt hẫng, tùy lập trường khác nhau. Nhưng cậu buộc lòng phải thừa nhận rằng Hành động của lũ sâu quả thực khiến cho người ta rất kính nể Đơn Phong thấy mặt cậu đanh lại bền trầm rộng Có lẽ chúng vốn dĩ không biết cái gì là sợ đâu Đừng nghĩ gì nhiều quá Chúng ta chỉ làm tốt việc trước mắt là được Nếu không cậu sẽ sống mệt mỏi lắm Ai ngờ nghe anh ta nói xong Viên Mộc Giã hỏi ngược lại Đội trưởng đoàn anh cho rằng tồn tại có hợp lý không? Đần Phong nghĩ ngợi rồi đáp. Đương nhiên, đồng thời tôi cũng tán thành cái chết là hợp lý. Nghĩa là sao? Hờ, nghĩa là sự tồn tại của một giống loài tất nhiên có tính hợp lý của nó, được toàn bộ môi trường xung quanh cho phép. Trái ngược, sự tuyệt chủng của một giống loài cũng có tính hợp lý của nó. Điều này chứng minh nó đã bị môi trường tự nhiên đào thải. À, bị con người giết sạch. Cũng gọi là đào thải tự nhiên nữa. Đúng, đương nhiên. Con người cũng là một phần trong giới tự nhiên mà. Cậu nghĩ ngược lại xem. Nếu hiện giờ có một loài sinh vật là thiên địch của con người. Trước mặt đối phương, con người không thể tự bảo vệ bản thân bằng bất cứ cách nào. Cuối cùng do đó mà toàn bộ loài người bị tuyệt chủng. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh loài người cũng bị tự nhiên đào thải. Hờ, vậy còn chưa đủ hay sao? Cho nên mọi việc đều phải nhìn bao quát một chút. Từ khi loài người ra đời đến nay, cùng lắm chỉ là mấy triệu năm, mà trái đất đã hàng tỷ năm tuổi rồi. Trước khi có loài người, ai có thể cam đoan rằng trên trái đất không có nền văn minh cao cấp, không có một giống loài khác tự nhận rằng mình là chúa tể của thế giới giống loài người chứ. Cho nên không ai đúng ai sai trong sự việc ngày hôm nay cả. Chúng ta chỉ là một việc mà con người không thể không làm. Hết thầy đều là sự chọn lọc của tự nhiên. Ai thích ứng được thì sống sót, vậy thôi. Viện Mộc giã không ngờ đoàn phong sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu bèn cười lắc đầu. Anh nhìn thoáng như vậy từ bao giờ thế? Đoàn phong nở nụ cười. Nhìn thoáng hay không thì đều phải sống. Thay vì cả ngày trách trời thương dân, cảm thán cuộc đời bất công, chẳng bằng làm tốt việc của mình là được. Trước kia tôi cũng thường xuyên tự hỏi mình một câu. Đó là rốt cuộc. Tôi tồn tại có ý nghĩa gì. Nhưng hiện giờ tôi chẳng thêm suy nghĩ vấn đề ngu ngốc này nữa. Thích có ý nghĩa gì thì có cái đó. Dù sao mọi thứ đều đã được xếp đặt sẵn rồi, tại sao cứ phải sống dối rắm quá làm gì? Đêm hôm đó hai người trốn gần từ đường cũ tán chuyện rất lâu, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, hai người mới vào để kiểm tra tình hình. Cảnh tượng tại hiện trường thê thảm hơn trong tưởng tượng của viên mộc giã rất nhiều, mùi khét nồng nặc khiến người ta khó thở, lũ sâu như thiêu thân lao đầu vào lửa, hầu như biến thành cho tàn cả. Còn con sâu chúa to đùng kia Thì cuộn tròn như quả bóng Chạm khẽ là vụn cho rơi ra Những quả trứng sâu lại càng không thể may mắn thoát khỏi Lúc này nhóm đại quân về trường khai Cũng chạy tới Hoặc nhiễm chỉ liếc nhìn hiện trường Là vội chạy sang bên cạnh nôn mửa Những người khác thì còn tạm Nhưng cũng bị mùi ở đây xông cho phải bịt chặt mũi Đại quân nhăn mũi nói Kinh thật đấy Lần này chắc là bị thiêu chết hết rồi chứ hả Đoàn phong gật đầu Đại loại là vậy Lát nữa hãy kiểm tra lại cẩn thận Tuyệt đối đừng để cá lọt lưới đấy Khi nhiệt độ và bội mù Tại hiện trường đã bay gần hết Mọi người mới dùng xẻng tìm kiếm dưới đống cát Xem có còn sâu chưa chết hay không Kết quả lại phát hiện Rất nhiều ấu trùng và trứng đã bị nướng chín Không ngờ khi viên mục giã Và trường khai gạt xác con sâu chúa Sang một bên Họ phát hiện dưới mình nó Có một quả trứng sâu con nguyên vẹn Xem chừng là chưa bị lửa đốt tới trong lúc nhất thời cả hai người đều ngây ra không biết nên làm gì với quả trứng sâu không hề có sức chống cự này trương khải gọi to đội trưởng đoàn anh lại đây mà xem ngay thế đoàn phong ra sức đào cát bền xài bước tới thấy quả trứng sâu trên mặt đất anh ta cũng sừng sốt sau đó liên tục cảm thán rằng quả trứng sâu này cao số quá thế mà có thể một mình sống sót trong lửa lớn nhưng viên mộc giả lại lắc đầu không phải nó cao số là con sâu chúa kia liêu chết bảo vệ nó. Nếu không, một quả trứng nho nhỏ làm sao có thể thoát được ngọn lửa cực nóng cơ chứ? Nhất thời viên mộc giả và những người khác bị bối rối vì quả trứng sâu còn may mắn sống sót trong ngọn lửa lớn, không biết nên xử lý nó thế nào. Nếu nói đây là một quả trứng sâu nho nhỏ, đối với nhóm người viên mộc giả mà nói, quả thật chẳng cần tốn nhiều sức để giết chết nó. Nhưng chính bởi vì như thế, Mới khiến cho mọi người động lòng chất ẩn. Thấy những người khác đều không phản ứng, Tầng Nam Nam thử nói. Nếu không để tôi. Ai ngờ đoàn phong lại ngăn cản. Bỏ đi, một quả trứng thôi mà. Hay là mang về giao cho lão lâm đi. Chỉ còn mình nó cũng không gây ra được sóng gió gì. Tầng Nam Nam nghe thế cũng thở vào nhẹ nhõm. Cũng được, đích thực là không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Sau khi nhóm viên mộc giã xác định chắc chắn rằng dưới đống cát không còn có bất cứ con sâu nào còn sống mới liên hệ với công ty bất động sản mua miếng đất này bảo bọn họ cử nhân viên chuyên khử trùng đến đây để tiêu độc toàn bộ chỗ này. Trên đường về, mọi người đều mang tâm sự nặng nề mặc dù nhiệm vụ lần này của họ đã hoàn thành vô cùng thuận lợi nhưng mọi người, ai nấy không tài nào vui nổi không phải họ giết một lũ sâu rồi làm ra về mà là cảm thấy trong lòng khó chịu vì đã tiêu diệt một giống loài trên trái đất. Tuy đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện như thế này, cũng không phải lần cuối cùng, nhưng chắc chắn là lần khó chịu nhất, bởi vì có một vài nhận thức đã bắt đầu manh nha thức tỉnh trong lòng họ, nhưng họ lại không thể thay đổi được điều gì. Về đến nhà, nhìn thấy quả trứng sâu đặt trong hộp ấp nhiệt, lão lầm mừng rỡ không khép được miệng, liên tục khen đoàn phong, cuối cùng đã biết chủ động mang đồ tốt với cho mình. Anh ta đáp lời kiểu không nóng không lạnh. Đây là thứ còn sót lại trong đống lửa, trời chắc đã có thể sống sót được hay không đâu. Nhưng lão lầm lại yêu thích không buông tay. Yên tâm tôi có thể cảm nhận được nó còn sống đấy. Sau khi về, viên mẫu giả kể lại sự việc với lệ thần. Lúc hắn nghe nói số 54 giữa lại một quả trứng sâu may mắn còn sống sót trong ngọn lửa lớn thì cười bảo ha đây có lẽ là lý do con người các anh có thể sống đến cuối cùng chăng? Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ rất ích kỷ, nhưng mà chỉ cần trong tình huống không bị đe dọa đến bản thân, các anh vẫn sẽ bao dung cho sinh vật khác cùng tồn tại trên thế giới này. Át hẳn chỉ có con người các anh mới làm được điều này. Việt Mục Giả ngẫm thì cũng phải. Cậu bật cười hỏi. Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Lệ thần đáp không hề do dự. Diệt sạch toàn bộ. Với con người thì sao? Lần này rõ ràng lệ thần hơi dò dự. Hắn ngẫm nghĩ. Nếu là đồng loại của tôi, đáp án chắc chắn là giống thế. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không. Trước đây tôi từng nói rằng tôi thích thế giới hiện tại, cho nên tôi không hy vọng nó có sự thay đổi quá lớn. Viên Mộc giả cười lắc đầu. Xem ra cậu thật sự rất thích làm con người. Lê Thần gật đầu. Hiện giờ, so sánh với con người thật sự, trừ việc không thể kết hôn sinh con, sản sinh ra đời sau, hầu như tôi không khác bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy như vậy khá ổn. Ai ngờ nói tới đây lễ thần bỗng nhiên đổi rộng. Tôi biết anh rất muốn loại bỏ hoàn toàn sinh vật xâm lấn trong cơ thể mình. Anh cảm thấy đối với anh, đối với con người mà nói, tên đó là một tai họa ngầm lớn. Nhưng anh có nghĩ tới không? Thế giới này đã tồn tại 4,6 tỷ năm. Đây là khoảng thời gian dài cỡ nào chứ? Anh phải cho phép có sinh vật đặc biệt khác tồn tại thôi. Hơn nữa, con người có thể có được trái đất ngày hôm nay, có thể trở thành chủ nhân của trái đất. là bởi vì vừa hay môi trường trên trái đất thích hợp với các anh mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái vừa hay này có sự thay đổi chứ? Một loại virus không xác định, hàm lượng oxy trong không khí, tia cực tím, nhiệt độ tầng ozone mỏng manh. Chỉ cần một trong số chúng không còn thích hợp với loài người các anh nữa, hậu quả sẽ rất rõ ràng. Sinh vật trên cánh tay phải của anh, tôi và đồng loại của tôi, còn có cả quả trứng sâu mà các anh mang về. Chúng tôi đều là những loài sinh vật sống trong các khen nứt của trái đất. Chúng tôi cố gắng thay đổi bản thân để làm quen với cha đất thuộc về các anh. Chỉ để có thể sống sót. Nhưng anh đừng quên, không có bất cứ sự vật nào là vĩnh cửu cả đâu. Một khi sự vừa hay đó có sự thay đổi, có lẽ anh chính là nhóm người đầu tiên thích nghi với sự thay đổi. Ngày xong viên mục dã câu mày. Cậu bảo tôi chấp nhận sự tồn tại của tên đó ư? Lệ thần gật đầu. Việc anh phải làm bây giờ là tìm cách để mình luôn luôn chiếm địa vị chủ đạo. chứ không phải là nhất quyết sống mãi với nó. Bị Lệ Thần nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, viên một dã đành phải cười gượng. hả tôi ngốc như vậy ư. Lệ Thần nói một cách chân thành. Tôi không biết anh định nghĩa quan hệ giữa tôi và anh như thế nào. Tôi cũng không thể thật sự giải thích được hàm nghĩa của tình bạn. Nhưng tôi thật lòng hy vọng anh đừng làm việc ngu ngốc. Bởi vì làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì hết. Thay vì từ bỏ mạng sống, anh hãy lợi dụng nó thật tốt để làm những chuyện mình thực sự muốn làm. Viên Mộc giã không ngờ có ngày mình lại nghe một giống loài khác như lệ thần giảng triết lý đời người vì thế cậu cười một cách bất đắc dĩ. Yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào. Lệ thần nửa tin nửa ngờ Này anh phải nghĩ thông thật sự mới được đấy còn người mấy anh là hay bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo lắm. Nói đến đây hắn bổ sung Thật ra tôi khuyên anh cộng sinh với tiền kia cũng không phải là không muốn giúp anh mà là bởi vì bản thân tôi cũng không dám chắc Các đồng loại của tôi sinh sống dưới lòng đất quanh năm Không lúc nào họ không nghĩ cách để trở về với thế giới mặt đất Cho nên tôi không dám khẳng định họ sẽ thật lòng giúp anh hay không Lỡ đâu họ sinh lòng dạ khác Với năng lực hiện giờ của tôi, tôi không thể nào ngăn cản nổi Viện mộc dạ vỗ vài gã ta. Tôi hiểu Đêm đó, tán gẫu về lệ thần sông, Tư tưởng của viện mộc dạ đích thực đã có một vài chuyển biến Nhưng vấn đề khó giải quyết nhất trước mắt Là mình nên cùng chung sống Với yêu tinh dây leo như thế nào đây Chuyện này nói thì dễ Nhưng làm lại chẳng hề đơn giản Kể từ lần trước dừng xe cứu người Đã vài đêm yêu tinh dây leo Đều không xuất hiện Xem ra lần trước chắc nó đã bị thương sinh lực Nên rơi vào trạng thái ngủ đông rồi Tuy nhiên viên mục giã biết rõ Đây chỉ là tạm thời thôi Một khi tên đó khỏe lại Mình sẽ không có được một giấc ngủ yên ổn Sáng sớm hôm sau Cậu thức dậy với đôi mắt cấu trúc Nhìn thấy bữa sáng và một tờ giấy đặt trên bàn trà trong phòng khách, lệ thần nói hắn có việc nên đã dắt Kim Bảo ra ngoài rồi. Viên mục giã bật cười, khẽ lắc đầu, không ngờ người sống phong phú nhất hiện giờ lại là lệ thần và Kim Bảo. Chẳng qua tính chất công việc của họ có hơi không hợp pháp cho lắm. Đúng thật là cậu sợ có một ngày, một người một chó sẽ bị bắt vào cục cảnh sát vì tội đi trục lén mất. tập 138 xin kết thúc tại đây.